chương 414, n g h ỉ phép thời khinh khinh nghĩ nghĩ liền đang ngủ quý mặc nôn chịu mệt nhọc cấp ngủ nhân t ẩ y hảo lau sạch sẽ ôm trở về trên giường cho nàng đắp chăn sau chính mình tài hồi vệ phòng tắm tiếp tục tẩy dưới lầu quý sùng quân đợi nhân cũng đều trở về phòng thu thập hạ sau đó xuất r a trao đổi lẫn nhau tần kỳ có thể quý sùng quân quyết định nghỉ phép ba ngày cho nên tỉnh lại sau liền cùng cận vệ nói thông cáo cũng rất nhanh r á n đi ra ngoài nói vậy được tin tức nhân đều sẽ thực vui mừng nhưng ba ngày sau muốn sở tắc tốt bản thân dị năng sau đó một lần nữa đi ngành đăng ký hiện tại internet tuy rằng không thể dùng nhưng là tinh thần hệ dị năng giả tinh thần c h â u là có thể sử dụng chỉ cần phóng xuất ra tinh thần c h â u dùng tinh thần tơ n h ệ n ghi lại dị năng giả hơi thở cùng tên đợi chút tin tức chỉ cần tinh thần hệ dị năng giả hơi chút xem xét có thể biết được bao gồm ngày đó tam triều phát sinh cũng đều có chuyên môn tinh thần hệ dị năng giả cấp nhớ ghi lại rồi đặt ở tinh thần châu nội quý sùng quân thông qua hội nghị đề án ghi lại hạ này đó là vì nhường hậu thế nhìn đến bọn họ tiền bối vì sinh tồn đi xuống làm qua thế nào nỗ lực cho dù như vậy gian nan bọn họ cũng không từng b ô n g tha cho qua còn có một chút rất trọng yếu vũ khí nghiên cứu cùng với t ă n g thi vi rút ước chế t ế nhiều lần thí nghiệm còn có sửa bản qua mấy chục bản thẳng đến thành công về sau nghiên cứu nhân viên h ỉ cực mà khóc cảnh tượng bao gồm ra ngoài thay nhận vụ dị năng giả cũng muốn đem gặp mấy đến dị thú cùng dị thực chủng loại cùng với bọn họ đặc tính nhớ ghi lại rồi sau đó tập hợp viết thành báo cáo phụ tặng thượng tinh thần c h â u video clip nếu có chút dùng trong lời nói quốc gia hội hạ phát tích phân cùng cống hiến điểm lấy làm bảo đảm hiện tại đế đô lý tiền tệ tệ là tinh hoạch tích phân còn lại là lĩnh tích phân đổi bảng thượng vật phẩm về phần cống hiến điểm cống hiến điểm nhiều nhân có thể ưu tiên giao dịch tích phân đổi bảng thượng vật phẩm hoặc làm ộ t ít hy hữu gì đó không biết dùng tích phân đổi chỉ có thể dùng cống hiến điểm như vậy xem ra một khi tích phân cùng cống hiến điểm biến thành tiền tệ tệ sẽ rất nhanh thay thế được tinh hoạch loại này không tốt lắm phân chia tiền tệ tệ thời khinh khinh ngủ một giấc tỉnh lại sau bên gối đầu thượng phóng tú cục cứng và nhóm vô địch tú cục cưng lại biến nhan s á c hiện tại là màu thủy lam trong suốt ba quang như là sống giống nhau thời khinh khinh lẩm bẩm một câu lần sau chính là cực xuân muốn ổn định gen ngươi nên sẽ không thay đổi thành lục sắc đi tha thứ sắc cái gì vô lực châm trò qua h u y ễ n tiểu thảo cũng nhân lần này thăng c ấ p cho nên trở lại thời khinh khinh thức hải liền bắt đầu ngủ say trăm tiểu hợp còn lại là thực sốt ruột trở lại thời khinh khinh thức hải sau liền dị động đứng lên thời khinh khinh ngồi xếp bằng làm tốt ý thức đi đến thức hải v u t ve trăm tiểu hợp đoá hoa ta xinh đẹp nữ vương như thế nào trăm tiểu hợp lúc này là hoàn toàn vô tâm tư cùng thời khinh khinh ba hoa đong đưa vài cái tất tất tát t á c thời khinh khinh rất nhanh liền minh bạch nó ý tứ mi tâm nhanh xúc đứng lên một lát sau mở to mắt đem trăm tiểu hợp gọi xuất ra hai tay đặt ở bụng trăm tiểu hợp ngươi nguyện ý nàng làm chủ nhân của ngươi sao trăm tiểu hợp cọ cọ thời khinh khinh cảm thấy trước mặt chủ nhân vẫn là chủ nhân trong bụng đứa nhỏ làm nó chủ nhân đều là giống nhau đi theo hiện chủ nhân bên người nó tuy rằng rất nhiều thời điểm nhận đến hạn chế nhưng không thể không nói đi theo vị này chủ nhân bên người nó cũng phải không ít ưu việt về phần tiểu chủ nhân trên người nàng hơi thở nó thức thích vì chủ nhân thủ hộ nàng nó là nguyện ý tạ ơn n g ư ờ i thời khinh khinh cảm nhận được trăm tiểu hợp ý tưởng giải trừ điệu song phương tinh thần khế ước học bi lpli đòi ô